năm trăm chín mươi hai phân thân t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai phân thân trên bầu trời vân hải b ú t lên tại mảnh này m ê n h mông vô ngẩn xanh thẳng bên trong một tôn trước đây chưa từng gặp thân ảnh khủng bố chầm r ã i tới lui cái này đương nhiên chính là lý hiến một đạo phân thân lấy tam đầu yêu thân thể chi t ư khinh thường t h ư ơ n g cung kỳ hình to lớn như muốn che khuất bầu trời đem bốn bề quan g mang đều thôn vệ hầu như không còn chỉ còn lại nó quanh thân v ờ n quanh lũ ám cùng t r ắ n g lạnh cái này tam đầu yêu thân thể mỗi một khoa đầu lâu đều hình thái khác nhau hoặc g ữ tợn gà khét hoặc rào hoạt nói nhỏ hoặc lạnh nhạt nhìn chăm chú và cái đầu nhất truyền ánh mắt cộng đồng tập trung vào phía trước tòa kia kim quang sáng chói kim thân tự thần ở giữa viên kia khổng lồ nhất đầu lâu chậm rãi mở ra miệng lớn thanh â m trầm thấp mà thâm thúy như là viễn cổ ma chú xuyên thấu t â n mây trực kích lòng người người tên gọi là gì kim thân tự thần nguy nga đứng thẳng quanh thân bao quanh thánh khiết q u a mang tựa như thần linh g á n g lâm tại sơ sơ nhìn thấy tôn này tam đầu yêu thân thể thời khắc t ự ợ thần này xuất hiện mấy phần lên người nhưng rất nhanh liền khôi phục lại đối mặt bất thình lình chất vấn t ư ợ thần hư lạnh một tiếng nói t h bản hoàng chính là đại cản đế quốc chi thánh tổ đức hoàng triệu khải mà ngươi chính là cái tia yêu ngôn hoặc chúng kích động phản loạn lý hiến triệu khải thanh â m giống như tiếng sấm tại mỗi một chữ ở giữa đều sen lẫn lôi đình chi lực vang tận mây xanh đương nhiên t a m đầu yêu thân thể ngữ khí bình tĩnh trả lời thanh â m của hắn một n g ặ t mà hữu lực mỗi một chữ đều giống như từ vô tận trong vực sâu chậm rãi dâng lên dường như mang theo làm cho người không thể kháng cự ma lực triệu khải kim thân tượng thần nghe vậy trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng phẫn nộ phẫn nộ của hắn chi tỉnh lộ rõ trên mặt trách không được nhìn ngươi bộ dáng này liền biết nhất định là tu luyện cái gì tà môn ma đạo đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ đáng hận hơn chính là ngươi giam kích động triệu huyền cơ cấp độ kia con cháu bất hiếu t ạ o phản n g ư ơ i tà ma này hôm nay liền muốn ngươi đền tội nơi này nói xong triệu khải kim thân tượng thần đột nhiên khé động quanh thân kim quan g đại thịnh phản phất có vạn đạo thần lôi vật quanh nó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phóng tới tam đầu yêu thân thể gia hỏa này tính cách dĩ nhiên như thế táo bạo một lời không hợp liền đánh cả hai trong nháy mắt trên tầng mây triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu kim quan g cùng bóng đen x e n lẫn lôi minh cùng gào thét cùng tồn tại toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị trận chiến đấu này vỡ ra đến t h é t ra lóa mắt mà thảm liệt qua n mang ra hòa này bên trong thái miếu đại biểu cho triệu vĩnh tôn tượng thần này cười khổ một tiếng tính cách tính tình vẫn là như vậy sông đều không quan sát một chút liền trực tiếp đánh không có việc gì triệu nghiệp một đôi mắt kim quan g lập lọe nhìn chằm chằm trên trời cái kia tam đầu yêu thân thể thân ảnh liên để hắn động thủ trước đi chúng ta chú ý một chút đừng để hắn ăn thiệt thòi liền tốt, tốt. cùng thời khắc đó tại phía xa ở ngoài ngàn dặm h u y n thanh tông Trương đạo q u ả n g nhìn bên cạnh lý hiến mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quát to lên chuyện gì xảy ra phân thân của ngươi không phải nói tại vũ trụ tinh hà phía trên sao vậy bây giờ xuất hiện tại trên hoàng thành đạo phân thân kia là chuyện gì xảy ra lý hiến cười nói đó là của ta một đạo khác phân thân cái gì ngươi nói cái gì trương đạo q u ả n g đằng đứng lên mặt mũi tràn đầy t r ự n kinh lợi hại như vậy phân thân ngươi không chỉ một có hai cái lợi hại như vậy phân thân không phải lý hiến lắc đầu dỗi ra ba ngón tay cười nói là ba cái giống thực lực thế này phân thân ta có ba cái và tạo đối diện trương đạo quảng cùng mã chân hồng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không phản bắt được lý y ế n cười cười phối hợp nói những ngày qua ta cũng nghiên cứu môn này phân thân bí pháp về sau quả nhiên rất coi thu hoạch cho nên hiện tại ta đem môn công pháp này d à n h tự cải thành nhất khí hóa t ă n g thanh trung châu hoàn thành chân trời chi đ ỉ n h mây đen dày đặc phản phất là thiên thần nổi dẫn trước thâm trầm nhất tấp ủ nặng nghề giữa tầng mây điện quang lấp lóe như là cự lòng tại trong bực sâu bước lên lôi minh ầm ầm đinh hay như bóc như là viễn cổ chống trận kích động giữa thiên điệm ỗ i một hẻo đánh tại mảnh hỗn độn này màn trời bên dưới tam đầu yêu thân đứng nạo nghễ vào trong hư không nó thân thể khổng lồ vô địch ba đầu cùng thi triển hung tướng hoặc gào thét hoặc nhe răng cười hoặc trận mắt tròn xoe mỗi một tờ gương mặt đều để lộ ra vô tận t à ác cùng yêu dị trên thân thể c u ố n quanh lấy màu đen như là xôi trào bình thường khí diễm như v ư ợ t sâu súc tu đang không ngừng quay cuồng trong mây đen như ẩn như hiện làm cho người nhìn mà phát k h i ế p mà đối lập thì là triệu khải kim thân tượng thần tượng thần này kim quan săn chói trang nghiêm mà thần thánh phản phất là từ trên chín tầng trời g á n g lâm c h i n thần kim thân phía trên phù văn lưu truy tam đầu yêu thân cùng triệu khải kim thân tượng thần trên bầu trời đánh cho khó hòa giải mỗi một lần quyền phong tương g i a o đều đ ư ơ n g theo lấy đinh t h á i n h ứ t quá quanh mình khí lãng như cùng t r i ề u giống như quét sạch tứ phương đem không gian chúng quanh sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ trong hoàn thành cồn phong gào rít giận dữ gió táp mưa xa nhưng mà theo thời gian trôi qua triệu khải kim thân tượng thần dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi mặc dù hắn dốc hết toàn lực nhưng đối mặt tam đầu yêu thân cái kia gần như sức mạnh vô cùng vô tận cuối cùng vẫn là dần dần đã rơi vào hạ phong rốt cụt tại thứ ba trăm chiêu đằng sau một cái tính quyết định trong nháy mắt đến t a n đầu yêu thân chúng nhất là giữ tận một đầu đột nhiên phát lực một quyền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh phía triệu khải kim thân vê anh một quyền này đủ để đem trọn tòa hoàn thành đánh nát a triệu khải phát ra một tiếng kêu t h ẳ n g thiết như tan nát c õ i lòng huyết dịch màu vàng nóng từ triệu khải lồng ngực phun ra ngoài như là thác nước màu vàng tại trong cùng phong bạo vũ lộ ra đặc biệt loa mắt những huyết dịch này hóa thành như chút nước huyết vũ vẩy xuống hướng nhân gian trên bầu trời phong vân đột biến mây đen dày đặc triệu khải kim thân tự thần nguyên bản trang nghiêm khuôn mặt giờ phút này lại bởi vì thống khổ mà bạn mẹo hai mắt trở lên tượng thần kia phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương như là viễn cổ h à n h k h ú c quanh quẩn ở trong t i ê n điệu đương theo lấy từng tiếng gào thét nó hai tay chăm chú che ngực nơi đó u quang lấp lóe tựa hồ có lực lượng nào đó tại nội bộ tàn phá bờ bãi sẽ rách nó thần thánh thân thể huyết vũ màu vàng không ngừng đẩy xuống hắn kêu thảm từ không trùng phía trên rơi xuống hừ hừ hừ cái kia tam đầu yêu thân cũng không tính cứ như vậy buông t h ả hắn tồn tại kinh khủng này mang theo v ô t ậ n lệ khí cùng tham lam c ờ i gằn từ trên đám mây phi nhanh xuống nhất là viên kia tương tự g a o long đầu、lâu. hai mắt l ó e ra thị viết hồng vang miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra đủ để thôn p h ệ sơn hà khí thế đập vào mặt dự định đem tượng thần này toàn bộ n u ố t vào ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này hoàng cung chỗ sâu thái m i ế u bên trong một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức đông nhiên một phát như là ngủ say cự long đột nhiên mở mắt chấn động đến bốn phía không khí cũng vì đó run dày theo một tiếng gầm k h é t tựa như thiên lôi c u ộ n cuộn xuyên thấu nặng nghề t â n mây n g h i ệ trướng ngươi dám trong thanh n g này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng phẫn nộ ẩ a n g một tiếng thật lớn thiên địa vì đó biến sắc một đạo sáng chói kim quang từ bên trong thái miếu phóng lên tận trời vạch phá bầu trời trực kích cái kia tam đầu yêu thân kim quang bên trong hai tôn càng thêm uy nghiêm to lớn hơn tượng thần phá không mà ra bọn chúng quanh thân bao quanh quang mang thần thánh mỗi một bước bước ra đều nương theo lấy như sấm xét oanh minh cái này hai tôn mới xuất hiện tượng thần một tôn cầm trong tay trường kiếm mũi kiếm trực chỉ yêu thân trên thân kiếm lưu chuyển lên lôi đỉnh chi lực một vị khác thì l ư n g meo cự thuẫn trên mặt thuẫn c o khắc phủ văn cổ xưa lóe ra hảo quan trói sáng bọn chúng một công một thủ an ý khắc hít trong nháy mắt đem tam đầu yêu thân vây qu chương 593, giống như vậy phân thân ta có ba cái chương 593, giống như vậy phân thân ta có ba cái trên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét v a n g rội thiên địa biến sắc trên chiến trường phong vân b i ế n ảo thay đổi trong n g á y mắt vừa mới đơn đả độc đấu lập tức liền biến thành ba đối một v â y đánh triệu n g h i ệ p biến thành kim thân tựa thần kiếm chỉ thương cung toàn thân tản ra lệnh thấu xương kiếm ý tựa như chiến thần giáng thế không ai bị nổi chết đi cho ta triệu n g h i ệ p một tiếng gầm thét như sấm nổ vang tận mây xanh thân hình hắn bạo khởi như là lưu tinh xẹt qua chân trời lao thẳng tới tam đầu yêu thân mà đi trên mũi kiếm hào quang rực rỡ muốn nhất cử đem yêu vật này chạm dưới kiếm tam đầu yêu thân thấy thế ba cái đầu đồng thời phát ra giữ tợn gà o t h é t thân hình cấp tốc m à mẹo ý đổ tránh đi một k í c h trí mạng này nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này triệu vĩnh biến thành tượng thần như là trên trời rơi xuống thiên h ạ c h mang theo một c ô không thể ngăn cản chi thế từ mặt bên mánh liệt va chạm mà đến biến c ô bất thình lình để tam đầu yêu thân trở tay không k ị p nó thân thể cao lớn trên không trung mất đi cân bằng chính là cái này ngắn n g i linh trệ cho triệu nghiệp tuyệt hào tiến công cơ hội chỉ gặp triệu nghiệp ánh mắt r u lên trong tay thần kiếm như dòng ra biển mang theo lực lượng hủy thiên dịp đ ị a h u n g h ă n g chạm tại tam đầu yêu thân thể phía trên b a n g lang một tiếng b a n g thật lớn đinh hai như bóc phản phất liên thiên không đều muốn bị một kiếm này chém đứt ra ánh lửa cùng kiếm khí x e n lẫn tạo thành một đạo ánh sáng n ó n g ánh trắng đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến tươi sáng triệu nghiệp thần kiếm vô cùng sắc bén trực tiếp xuyên thấu tam đầu yêu thân thể cái kia nhìn như không thể phá vỡ lân giáp lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương máu tươi như suối trào phun ra ngoài nhuộn đỏ chung quanh hư không ba cái thân hình diệt ra diễn ph tam đầu yêu thân cúi đầu xem kỹ lấy chính mình máu tươi kia lâm ly yêu khu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ nhưng lập tức lại khôi phục cái kia lạnh lùng biểu lộ lợi hại thế mà có thể thương tổn được nhục thể của ta kiếm của ngươi s ắ c thực không tầm thường triệu nghiệp cười lạnh một tiếng kiếm tiêm riêu chỉ tam đầu yêu thân tiếp theo kiếm ta không chỉ có sẽ phá vỡ ngươi lân giáp càng biết chặt đứt đầu lâu của ngươi để cho ngươi v i n h thế không được siêu sinh cứ việc triệu nghiệp trong giọng nói để lộ ra tràn đầy tự tin nhưng kỳ thực nội tâm của hắn rung động cùng kinh ngạc viễn siêu bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng trong tay hắn thanh kiếm này thế nhưng là từ hắn khởi sự mới bắt đầu tựa như ảnh tùy hình trải qua vô số máu và l ử a t ẩ y lễ chứng kiến vô số sinh tử đ ỏ xước sau đó tại hoàng cung bên trong t h á i miếu nó càng là tắm r ử a tại vạn dân thành kính nguyện lực phía dưới hấp thu thế gian tinh khiết nhất tín ngưỡng lực trên đó ẩn chứa lực lượng sớm đã siêu v i ệ t p h ạ m trần giới hạn trở nên vô biên vô hạn đủ để chặn đ ứ t thế gian hết thể trở n g ạ i nhưng mà chính là thanh này được trao cho vô thượng lực lượng thần kiếm tại vừa rồi trong một c á c kia lại vẹn vẹn chỉ là tại tam đầu yêu thân thể trên lân giáp lưu lại một vết đức mà không thể như ước nguyện của hắn đem nó một phân thành hai. kết quả này để triệu nghiệp trong lòng không khỏi nổi lên kinh đào hải lãng hắn biết rõ kiếm trong tay của chính mình uy lực h i ể u hơn nhân tiên thân thể ở tại phong mang phía dưới cũng khó thoát một kiếp nhưng trước mắt tam đầu yêu thân thể nhục thân nó mạnh mẽ nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng giờ phút này hoàng thành trên bầu trời cái kia tam đầu yêu thân thể miệng vết thương mấy sợi u quăng như quỷ lửa giống như lấp l ẻ sau đó những cái kia nhìn như giữ tợn vết rách lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chậm dãi khép kín cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh phản phất chưa từng tồn tại bình thường một mặt để mọi người ở đây đều trong lòng run lên triệu nghiệp càng là cao mày chính mình vừa mới một kích dốc toàn lực đôi trước mắt quái vật này mà nói tựa hồ không có ý nghĩa hừ hừ hừ trên bầu trời cái k i a tam đầu yêu thân thể đột nhiên phát ra trầm thấp mà hùng hậu tiếng cười thanh â m kia xuyên thấu t ầ n g mây quanh quần tại hoàn g thành trên không như sấm nổ r u n g động lòng người trong tiếng cười mang theo vài phần nghiền ngẫm đã các ngươi lựa chọn lấy nhiều kỹ như vậy vì hiện lộ rõ ràng ta rộng lượng cùng công bằng ta cũng chỉ đành để cho ta phân thân khác đến đây trợn trong thanh â m mang theo một tia trêu tức cùng lạ mạ、Ấn. triệu g i a tam tổ nghe vậy hai mặt nhìn nhau trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng bất an còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần hô cuồng phong đột nhiên nổi lên chỉ gặp hoàng thành bầu trời đột nhiên gió nổi mây phùn nguyên bản bình tĩnh trời xanh trong nháy mắt bị nặng nề mây đen chỗ che đ lệ trong tầng mây sấm sét v a n g rội cuồng phong gào ghét phảng phất tận thế sắp tới ngay tại gió này mây biến đạo thiên đ ị a biến sắp thời điểm hai đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc tam đầu yêu thân thể như là từ trong hư không dáng lâm ác ma đông nhiên xuất hiện ở hoàng thành khắp một bên bầu trời bọn chúng thân hình khổng lồ ba đầu sáu tay toàn thân tản ra tia sáng yêu dị cùng bốn có yêu khu hô ứng lẫn nhau tạo thành một bức làm người sợ hãi khủng bố hình ảnh cái này tam đầu yêu thân thể xuất hiện làm cho cả hoàng thành lâm vào trước nay chưa có trong c h ủ n g hoảng mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng và tạo cái này cái này sao có thể giống nhau như lúc quái vật vậy mà lại có ba đầu nhiều cái này đây chính là nhân tiên vĩ lực sao lại có thể đồng thời biến ảo ra ba đạo cường đại như thế phân thân quá lợi hại quá kinh khủng trong hoàng thành vô số người lớn tiếng la lên trong thanh âm sen lẫn hoàng sợ cùng tuyệt vọng bọn hắn nước g đầu nhìn lên chỉ gặp cái kêu ba đạo tam đầu yêu thân thể quanh quẩn trên không trung mỗi một tờ gương mặt đều giữ tợn đáng sợ sáu cánh tay trong khi b u n g lên mang theo trận trận cuộc phong đem t ầ n g mây x é rách theo ba đạo thân ảnh này xuất hiện trên bầu trời của hoàng thành tà dị khí tức càng nồng đậm như là như thực chất ép tới người không t h ở nổi trong k h í tức kia ẩn chứa bóng tối vô tận cùng tạ á c phản phất có thể ăn mòn tâm linh của người ta để cho người ta lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong nhiệt b u trên mặt đất vô số người bình thường bị cái này tà dị khí tức xâm nhập trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ thống cổ hai tay ô m đầu trên mặt đất quay cùng giấy ruộng phát ra kêu thảm thiết như tàn nát có lòng mà những cái kia tu vi hơi cao các tu sĩ mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự ở tà dị khí tức xâm nhập nhưng bọn hắn sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng trong lòng run sợ toàn bộ hoàng thành lâm và hỗn loạn tưng bừng cùng trong khủng hoảng tiếng thét trói thai tiếng khóc tiếng cầu cứu liên tiếp đừng nói là bọn hắn liền liên thiên không bên trong triệu gia tam tổ khi nhìn đến lại xuất hiện hai đạo giống nhau như lúc tam đầu yêu thân thể không khỏi cũng là cả kinh hít sâu một hơi lạnh cả người tê cả da đầu một đầu đã rất khó giải quyết lập tức thế mà tới b a đầu cho dù là triệu nghiệp thời khắc này trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần tuyệt vọng đến trong bầu trời lý hiến ba đạo phân tân h ố n lượn tới lui đem triệu ra tam tổ kim thân tượng thần vệ quanh ba đạo phân tân h chín cái đầu lâu đồng thời hém i ệ n g đồng thời phát ra trận trận như là như vực sâu chuyển đến một ngạt quanh mình hiện tại là ba đ á n h ba công bằng tới đi c h i ế n đ ấ u chân chính lúc này mới vừa mới bắt đầu chương năm trăm chín mươi b ố địa tiên kim nhân chương năm trăm chín mươi bốn địa tiên kim nhân vô ngần màn trời phía dưới vạn bật câu diện chân trời không còn là yên tĩnh l à m mà là bị một vòng thâm t h ú y hỗn n ộ n bao phủ không có lời thừa thạ âm thanh trên bầu trời chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa sáu tôn cự nhân giống như thân ảnh giống như từ viễn cổ đi tới thần linh bọn hắn thân hình minh nga che khuất bầu trời mỗi một đạo hình dáng đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt điệp triệu g i a tam tổ toàn thân kim quan lập lòe thần quan lập lòe trên bầu trời phản xạ ra hào quang chói sáng vạch phá hắc á m gông c ù n x i ề xích ba bộ ba đầu yêu thân như là từ viễn cổ mà đến tuyệt đại ma thần hoành ép một thời đại tản ra làm cho người cảm thấy t à dị khí tức trên không trung bọn hắn như là sáu ngôi sao r i ê n g phần mình chiếm cứ m ộ t phương nhưng lại trong nháy mắt g i a o t h o a va chạm bệnh ra một vài b ư ớ c làm cho người hít thở không thông chiến đấu bức tranh giết hắn giết theo một tiếng lại một tiếng rít gào chầm chầm chiến đấu càng phát ra kịch liệt vừa khôi phục như cũ triệu khải huy động trong tay nằm đ ấ m nằm đ ấ m kia phản phất có thể dung chuyển sân hạ mỗi một lần vung đánh đều nương theo lấy đinh thai nhức ó c q u n mình không gian phảng phất tại giờ khắc này bị xé đứt lộ ra thâm thúy vết nước g ư không mà đối thủ của nó một đầu ba đầu yêu thân thì hời hợt giang hai cánh tay trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thô to lôi điện nằm đấm đôi cứng trong chớp mắt thiên địa vì đó biến sắc một chỗ khác chiến trường triệu nghiệp cùng bên trong một đầu ba đầu yêu thân hai tôn thân ảnh lấy tốc độ tăng trưởng bọn hắn lấy nhanh đánh nhanh như là hai tia chớp tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua lưu lại chỉ có tàn ảnh cùng tiếng gió gào thét bọn hắn chiến đấu mỗi một lần giao phong đều tinh chuẩn đến cực điểm để cho người ta không kịt ngẫu nhiên một cái lăng lệ kiếm mang đạch phá bầu trời cùng một đạo khắc kiếm khí vô hình chạm vào nhau b ộ c phát ra hảo quan g sang chói chiếu sáng toàn bộ chân trời còn lại hai vị thì là lấy pháp thuật đối h o à n h bọn hắn hoặc triệu hồi ra đẩy trời biển lửa đem một phương thiên địa hóa thành biển lửa luyện ngục hoặc ngưng tụ ra hàn băng phong bạo đem không gian đông kết thành khắp nơi hóng ánh sáng long lanh băng tinh thế giới cái này sáu vị đều là đứng giữa phiến thiên địa này đỉnh cao nhất cao thủ tùy tiện một tôn cao thủ đều có thể nhẹ nhõm chấn áp vùng thiên hạ này trên bầu trời quang ảnh g a o o a sáu tôn thân ảnh chỉ là trong khi hô hấp liền như cồn phong gào rít giận dữ thần thông huy sai ở giữa chính là thiên băng địa liệt sấm x é t vắng dội đánh cho gọi là một cái nhật nguyện vô quang tựa như thế giới tận thế triệu g i a tam tổ s á c thực lợi hại có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn đem thực lực của mình trồng trí nhân tiên định phong đúng là tuyệt đại nhân kiệt chi t i ế p từ nội chiến chiến sự nổ ra đại càn khí vận đang không ngừng suy yếu đặc biệt là tại triệu h u y ề n thận bỏ mình đằng sau đại càn khí vận ngã xuống điểm đóng băng lúc này cùng bọn hắn thực lực cùng một nhịp thờ khí vận kim thân cũng liền đi theo bị suy yếu rất nhiều tam tổ bên trong triệu khải thực lực yếu nhất đối mặt cái kia ba đầu yêu thân kinh khủng thế công có chút lực bất bằng tâm cái kia yêu thân mỗi một t í c h đều phản phất có thể sẽ rách hư không làm cho triệu khải kim thân không ngừng thừa nhận trọng thương thần quang trong khi lấp lóe đã là vết thương trong chiết rốt cục tại hai trăm chiêu kịch liệt giao phong sau triệu khải kim thân tại một tiếng đinh thai nhức góc bên trong oanh minh bị cái kia cười gần yêu thân bẻ g ã y cổ màu vàng tượng thần đầu lâu bay lên cao cao chẳng cảnh cực kỳ kinh người ha ha ha ha đầu kia yêu thân ở trong bầu trời phát ra càn rỡ cười to trong đó tương tự giao lòng cái đầu kia miệm mở ra một ngụm liền đem cái này kim thân tượng thần đầu lâu nuốt vào trong bụng một giây sau trên bầu trời triệu khải không đầu kim thân cổ cổ gãy chỗ thần quang l ó y lên rất nhanh lại mọc ra một viên đầu lâu mới lúc này triệu khải kim trên người thần quang mắt trần có thể thấy ảm đạm không ít hắn s ô n g trên chiến thở dài to phu hoàng dùng tuyệt chiêu đi chịu không được rồi tiếp tục như vậy lại bị bẻ gãy nhiều mấy lần cổ vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp đảm bệnh lúc này tại một đầu khác yêu thân của ngoanh loạn tạc công kích phía dưới đã dần dần hiện lộ ra mấy phần vẻ m ệ n mỏi tới triệu vĩnh cũng mở miệch gọi phu hoàng động thủ đi không được rồi ai lập tức từ cái kia cao cao tại thượng dưới bầu trời chuyển đến triệu nghiệp một tiếng nặng nề mà kéo dài thở dài quỵ dị chính là cái này âm thanh thở dài đằng sau làm cho cả hoàng thành trong khoảnh khắc đó phạm p h ấ t bị nhấn x u ố n g nút tạm d ừ n g tất cả ồn ào náo động cùng chiến đấu cũng vì đ ó đ ứ n g im chỉ còn lại gió nói nhỏ cùng nhịp tim tiếng vọng ngay sau đó phần này l i ê n tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu vâng một giây sau âm bang một tiếng thật lớn như là thiên băng địa liệt từ hoàng cung thái miếu sâu dưới lòng đất một cái cự thủ đột nhiên phá đất mà lên cựu tú này khổng lồ đến như là nguy nga dây núi mặt ngoài bao trùm lấy phủ văn cổ xưa cùng lưu truyền linh lực lóe ra làm người sợ hãi qua mang c ự thủ này phản g phất tử viễn cổ mà đến mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa lấy thế xét đánh không kịp bưng hai hướng chính tàn phá bừa bãi ở không trung một đầu ba đầu yêu thân đột nhiên vô tới một khắc này thời gian phản g phất bị vô hạn kéo dài chỉ gặp c ự thủ cùng yêu thân ở giữa không gian phản g phất bị bóp méo trong không khí b ộ c phát ra trói hai tiếng nổ và n h nội u n g trời âm thanh bên trong khi cả hai rốt cục đụng vào nhau lúc toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động cái kia đã từng ngay cả triệu nghiệp toàn lực một kiếm đều không thể trọng thương ba đầu yêu thân giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong tại cái này như dãy núi giống như đại thủ vĩ lực phía dưới lộ ra nhỏ bé như vậy cùng n h i ề u đ ớt ba viên đầu lâu g i ữ t ậ n bởi vì không chịu nổi bất t ì n h lình cự lực đồng thời bột phát ra g à o thét thảm thiết máu tươi như là suối phun giống như từ bọn chúng trong miệng phun ra ngoài n h u ộ m đỏ nửa bầu trời thân thể cao lớn càng là tại nguồn lực lượng này trùng kích vào như là rượu đứt dây bị hung hăng đánh bay đến càng thêm phía chân trời xa xôi lưu lại một đạo thật dài hết sắp vật lôi hóa thành một chút cái này một m ặ n này rung động ở đây tâm linh của mỗi người vô luận là trên chiến trường vài tôn tuyệt đại cao thủ hay là những cái kia trên mặt đất dình mỏ binh sĩ cùng dân chúng đều bị biến cố bất thình lình làm c h ấ n kinh trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng thành lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong chỉ để lại dư âm kia nhiễu lương oanh minh thật lâu không tiêu tan ha ha ha ha triệu khải lúc này ở trong bầu trời phát ra càn rỡ cười to l ý hiến coi như ngươi thật sự có thông thiên tu vì thì như thế nào tại đất này tiền tu vì cái gì t i ê n tần kim nhân trước mặt ngươi chính là một cái có thể bị tùy ý bóp chết sâu kiến chờ chết đi tại hắn trong lúc cởi to một trận tiên diêu địa động v n v ậ t phải sợ hãi ngay sau đó một tôn đỉnh t i ê n lập địa t h ầ n nhân như là từ hỗn độn sơ khai thời khắc liền sừng sững ở đây thủ hộ giả chậm rãi từ hoàng cung thái miếu sâu dưới lòng đất phá đất mà lên nó cảnh tượng chi t r ắ n g xem làm cho người n g ẹ n họp nhìn chân chối vị thần này người dáng người vĩ ngạ phảng phất chống lên thiên địa s ố n g lưng q u a n thân lượn lờ lấy nồng đậm mà thâm thúy hỗn độn khí tức những khí tức này như là lưu động tinh hà lại như bốc lên mây mủ không ngừng biến n o sắp thái cùng hình thái theo hắn chậm rãi đứng lên thân hình cao lớn kia phảng phất trong xuyên thẳng mây xanh đỉnh đ ầ u chỗ thương vân quay cuồng không khí bốn phía phản phất ngưng kết thời gian tại thời khắc này trở nên trầm t r ạ g trên mặt đất p h à m nhân đều trận mắt há hốc một màng n ư ớ c đầu nhìn lên nhưng mà cho dù là bọn hắn dốc hết toàn lực doi mắt trông về phía xa cũng vô pháp nhìn thấy vị này thần nhân hình dáng chương 595, c h lăm chân thân giáng lâm chương 595, c h lăm chân thân giáng lâm tôn này sáng chói chói mắt kim nhân chính là từ tiên tần trong đuổi bằng đi ra vượt qua thuế nguyện trường hạ mang theo một cỗ không ai bị nổi bị nghiêm cùng lực lượng tái nhập đương đại địa tiên kim nhân một trong kim nhân này toàn thân bao trùm lấy chói l ó a mắt phủ văn áo giáp mỗi một mảnh giáp trụ đều phản phất tận chứa tinh thần trí lực loé ra làm người sợ hãi quan mang cặp mắt của nó thâm thúy như bầu trời đêm bên trong hình như có hỏa diễm nhảy vọt lại như có vô tận trí tuệ cùng tăng thương đang lưu truyền thân hình cao lớn tựa như, như núi h ư n cao n g u y nga mỗi một b ư ớ c b ư ớ c ra đều phản phất có thể lay động đất trời theo kim nhân hoàn toàn hiện hiện tại thế toàn bộ hoàng thành trên không trong nháy mắt phong vân biến n o nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ mây đen dày đặc che khuất bầu trời thiên cơ tại thời khắc này triệt để hỗn loạn phản phất liền thiên địa ở giữa pháp tắc đều đang run rẩy không dám nhìn thẳng tôn này của lão kim nhân uy nghiêm sấm sét vang dội bên trong t ư ơ n g đạo thiểm điện thô to như là nộ lòng giống như tùy ý xuyên thẳng qua ý đồ xe rách kim nhân này nụ cân t h mơ hồ có thể nghe được liên tiếp không biết tên tiếng giống giận dữ địa tiên tu vi kim nhân chân thân h i ể n lộ trực tiếp để phương thế giới này tiên đạo đều cảm thấy uy hiếp bắt đầu xuất hiện bài xích hiện tượng không ngừng có phong lôi vũ điện n h ắ m đánh t ạ i kim nhân này trên thân thể nhưng mà đối mặt cái này đến từ thiên đạo cùng nộ kim nhân lại có vẻ dị thường thông rong Những n phá cái kia đủ để ú trong n ngòi liên vũ vào vỡ điện, rơi vào nó không r thể phá t quân các binh sĩ châu đầu h ẹ t thay tin tần thời đại lưu lại tuyệt đại bảo vật đại càng triệu ra rốt cục bỏ được lấy ra trong hoàn thành như huyền thanh tông các loại đại thế lực thám tử biết triệu ra nội t ì n h bọn hắn giải thích ra kim nhân kia lai lịch vô số người sợ hai thán p h ụ trách không được trách không được triệu ra có như thế lực lượng có can đảm trực diện khiêu chiến nhân tiên nguyên lai là cất dấu dạng này át chủ bài chung quanh tiếng nghị luận liên tiếp trong lòng của mỗi người đều nhắc lên kinh đảo hải lãng trong liên quân xuất hiện bất an bạo động hoàn t â y lần này thật là muốn hoàn t â y người của chúng ta tiên giống như căn bản không phải đối thủ của người ta a có người tuyển bọc ô đúng à lần này nhưng làm sao bây giờ muốn hay không tranh thủ thời gian rút lui ta cũng không muốn hưởng cứ như vậy chết ở chỗ này sợ hãi như là như bệnh dịch cấp tốc lan tràn không ít người bắt đầu giao động chiến ý nhưng cũng có một số người duy trì tỉnh táo cùng kiên định vội cái gì nhìn thêm một lúc thời khắc này hoàng thành đã trở thành một cái cự đại trung tâm phong bạo thiên đạo không khác biệt công kích như là giống như mưa to gió lớn tàn phá bờ bãi đem trong hoàng thành an bình phá tan thành từng mảnh cuốn phong như là tức giận cự thú tùy ý gầm h ế t cuốn lên đẩy trời b ố i đất thổi ngã phong ốp thổi gây mất cây cối toàn bộ hoàng thành phảng phất lâm vào một mảnh tận thế giống như cảnh tựa bên trong dưới sự bất đắc dĩ triệu huyền cơ mệnh lệnh liên quân tạm thời rời khỏi hoàn g thành tránh cho trên trời dư ba chiến đấu thai họa dưới mặt đất người trong hoàn g thành dân chúng mắt thấy tình thế không đúng cũng đi theo cùng đại bộ đội cùng một chỗ lui ra ngoài trong hoàn g thành hôn loạn tưng bừng không biết trận chiến này qua đi lớn như vậy hoàn g thành còn có thể bảo tồn lại bao nhiêu trên bầu trời phong vân b i ế n ảo khó lường thay đổi trong nháy mắt bị kim nhân một quyền đánh bay ba đầu yêu t h ầ n bằng vào nó kinh người đ ộ t pháp một lần nữa về tới chiến trường đánh é n lại đến xé nát hắn phân thần ba cái đầu riêng phần mình giữ thợ trong mắt l ó e r a thị h u y ế t qua n g mang phản p h ấ t muốn đem trước mắt kim nhân sẽ thành m à n h ỏ còn lại hai tôn ba đầu yêu thân thấy thế cũng là d ấ g i ậ n phân biệt từ mặt khác hai cái cái phương hướng bọc đánh mà đến ba tôn quái vật khổng lồ trên không trung tạo thành vây kín chi thế đem kim nhân bao bọc vây quanh kim nhân đứng ở trong hư không toàn thân kim quang sáng trói tựa như bất hủ thần linh đối mặt ba tôn yêu thân vây công nó chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại lộ ra càng thêm trầm ổn cùng uy nghiêm chỉ thấy nó chỉ là đơn giản nâng lên hai tay q u a n thân lập tức dâng lên một cỗ bảng, bảng hỗn độn chi khí những ký tức này trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phủ văn màu vàng bao quanh kim nhân xoay tròn tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình t h ư ớ n g chiến đấu hết sức căng thẳng ba tôn ba đầu yêu thân đồng thời nổi lên ba bộ phân thân cùng thi triển t h ầ n thông một đầu miệng phun liệt diễm hỏa diễm như rồng giống như trên không trung bước lên ý đồ đốt cháy hết thạy một đầu khác thì là đem nhục thân cường đại phát huy đến c ự c hạng cơ sắc bén lanh n u ấ t cùng cường đại lân giáp vạch phá bầu trời mang theo từng đợt trói hai âm thanh xẻ gió cuối cùng một đầu còn có thì là trong tay kết tấn triệu h o n lôi đỉnh mưa gió tại thiên đạo uy lực g a chỉ phía dưới đều nhắm đánh tại kim nhân trên thân nhưng mà kim nhân thân hình linh động mỗi một lần né tránh đều vừa đúng nhẹ nhõm tránh đi yêu thân bọn họ trí mạng công kích đồng thời hai tay của hắn đột nhiên bung lên p h ù văn m à u vàng hóa thành vô số đạo kiếm khí sắc bén cùng thần thông trùng sáng hướng bốn phía bắn ra mỗi một đạo kiếm khí cùng thần thông đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa để yêu thân bọn họ không thể không nhao nhao né tránh chiến đấu càng kịch liệt trong bầu trời quang mang bắn ra bốn phía tiếng nổ mạnh tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ ba tôn yêu thân mặc dù cường đại nhưng ở kim nhân trước mặt nhưng dần dần hiện lộ g i vẻ mệt、mỏi. bọn chúng công kích càng ngày càng tấp nập nhưng mỗi một lần đều bị kim nhân xảo diệu hóa giải mà kim nhân phản kích thì càng ngày càng lăng lệ để yêu thân bọn họ cảm thấy áp lực tăng gấp bội địa tiên kim nhân tựa hồ chiếm cứ t h ư ợ n g phong ha ha ha ha biên giới chiến trường có thể thở dốc triệu khải vỗ tay cười ha hạ đúng đúng đúng chính là như vậy chính là như vậy giết hắn giết tên hôn chướng này lý hiến dám khiêu khích chúng ta triệu g i a liền phải là như vậy hạ chẳng mặt khác hai vị triệu gia tiên tổ nhìn thấy kim nhân tạm thời chiếm thờ phong cũng là thở dài một hơi nhưng mà đúng lúc này hừ hừ hừ tiếng cười kia âm lánh mà quỳ dị lại dẫn không dung kháng cự cảm giác áp bách chui thẳng lòng người đ ấ y để ở đây mỗi người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái một tôn địa tiên kim nhân s ắ c thực thực lực phi phạm nhưng là muốn giết ta lý m ô nhân nhưng vẫn là kém một chút chán triệu g i a tam tổ dáng tươi cười ngưng kết trên mặt thân thể của bọn hắn phản g phất bị lực lượng vô hình đông kết không thể động đậy một cỗ trước nay chưa có tà ác cùng chẳng lành chi khí như là mây đen che lấp mặt trời cấp tốc bao phủ toàn bộ hoàng thành trên không để nguyên bản liền khẩn trương kiểm chế không khí trở nên càng thêm làm cho người ngạt t bọn hắn cứng đờ chuyển động cổ ánh mắt chậm rãi hướng về sau rời đi chỉ gặp tại phía sau bọn họ xuất hiện một đạo so ba tôn ba đầu yêu thân cộng lại còn muốn khổng lồ mấy lần thân ảnh chính một mặt lạnh nhạt mà ôn hòa nhìn bọn hắn chằm chằm hắn ba đầu sáu tay thân hình nguy nga toàn thân mọc đ ầ y từng mảnh từng mảnh thô to lân giáp tản ra băng lãnh tà dị khí tức chỉ là nhìn một chút liền làm lòng người sinh tuyệt vọng tại thời khắc này lý y ế n chân thân rốt cuộc đã đến chương năm trăm chín mươi sáu nuốt sống trên bầu trời triệu gia tam tổ ngầm đầu nhìn trước mắt một màn Toàn bộ ngây dại. tại o à n ngây bộ d thời ạ i t khắc này bọn hắn bị trước mắt này trước nay chưa có rung động t r ố n ngưng kết chân trời như là bị xé nước giống như mây đen cùng quang ảnh x é lẫn một đầu không cách nào nói rõ quái vật khổng lồ từ phía chân trời xa xôi bên cạnh chậm rãi hạ xuống chậm rãi h i ệ n hiện thân thể này khổng lồ làm cho người khác nạt g thở mỗi một phiến lân giáp đều lóng lánh sâu thẳm q u a n t r ạ c h tựa như mây đen áp đỉnh che khuất bầu trời đem bốn b ề hết thệ quang mang đều thân vệ nó tản ra khí tức như là thao thiên cự lang giống như quần quận mỗi một tia đều ẩn chứa làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách làm cho lòng người sinh kính s phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn lý hiến na ba cái đầu phía trên ba đôi con mắt ôn hòa mà lạnh nhạt tựa như trong v ự c sâu hàn tinh lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy tại bọn chúng nhìn soi mói triệu gia tam tổ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân thính cả linh hồn đều phản phất bị đông cứng không cách nào động đậy mảy may đó là một loại từ nội tâm chỗ sâu dâng lên sợ hãi cùng vô lực là trực diện lực lượng tuyệt đối nhất trực quan thể nghiệm đại biểu cho triệu gia tiên tổ bà tôn kim thân t ư thần chầm rãi cứng đờ quay đầu nhìn một chút xa xôi bầu chở chỗ đang cùng tôn kia địa tiền kim nhân đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang ba tôn ba đầu yêu khu lại nhìn một chút trước mắt như là viễn cổ hồng hoàng cự thú bình thường lý hiến c h â n thân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như trong động. cái này làm sao có thể triệu khải run rẩy thì thào nói nhỏ cái kia ba bộ yêu thân thế mà cũng chỉ là phân thân của hắn sao cường đại như thế khủng bố như thế cái này lý hiến đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì thiên hạ này thế mà còn có thực lực như vậy tồn tại bình sinh lần thứ nhất hắn đối với một cái tồn tại sinh ra một loại không có sức chống cự nhỏ bé cảm giác hắn cảm giác mình tại lý hiến tồn tại bực này trước mặt yếu đ ố t như là con sâu cái kiến nhỏ yếu sinh tử của mình hay không tất cả người ta một ý niệm hừ hừ hừ lý hiến thân ảnh như là từ trong bực sâu đi ra ma thần ba cái đầu đ ặ t song song mỗi một khoả đều tản mát ra h u lãnh mà thâm t h ú y qua mang bọn chúng đồng thời phát ra trầm m u ộ n tiếng cười tiếng cười kia tại t r ố n g trải giữa thiên địa binh q u ầ n chấn động đến chung quanh đây một mảng lớn không gian tùy theo nổi lên tầm t ầ n g mắt trần có thể thấy vận sóng ba đ ậ không thôi không có cái gì là không thể nào lý h ế n thanh â m mang theo một loại không thể nghi ngờ binh n ê m chỉ có thể nói các người đối với lý mỗi lực lượng hiểu quá mức nâng cạn nói xong hắn cái kia sáu tay như kình thiên như cự trụ triển khai bắp thịt cuốn cuộn mỗi một cây gân xanh đều ẩn chứa lực lượng v ủ thiên dịp đ ị a chỉ gặp lý hiến chậm rãi nâng lên ba cái bàn tay khổng lồ động tác nhìn như nhàn nhã kỳ thực nhanh như thiểm điện phảng phất vượt qua không gian giới hạn triệu g i a tam tổ lúc đầu còn cảm giác bàn tay khổng lồ kia xa không thể chạm giống như chân trời phu vân nhưng mà trong t r ớ c mắt cái kia ba tòa phảng phất như dãy núi khổng lồ bàn tay đã gần đến tại g ă n tớp che khuất bầu trời mang theo không thể kháng cự uy áp đập vào mặt lý hiến đối với phiên tiên ấn nắm dự đã đạt đến hóa cảnh trong lúc giơ tay nhấc chân thần thông tự nhiên du nhập g n không cần tận lực ti h triển liền đã là thiên địa biến sắc vạn vật rung động vành vành vành ba tiếng đinh thái nhức có quanh minh gần như đồng thời băng lên triệu g i a tam tổ thân ảnh như là bị sóng lớn quét sạch lá rụng trong nháy mắt bị lý hiến tự t r ư ờ n g tóm chặt lấy không thể động đậy cái này sao có thể sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ không tốt nhanh lên tránh thoát triệu ra tam tổ trong lòng tinh hô bọn hắn dốc hết toàn lực thần lực trong cơ thể phun trào kim quan g sáng trói tượng thần kim thân tại bọn hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành hình tản mát r a hào quang trói sáng ý đồ tránh thoát cái này trí mạng trói buộc nhưng mà đối mặt lý hiến na phảng phất có thể lay động đất trời cự lực bọn hắn dây r ù a lộ ra như vậy p h í công cái kia giam cấm bàn tay của bọn hắn như là vòng sắt bình thường không nhúc nhích tí nào hừ hừ hừ lý hiến ba cái đầu lần nữa phát ra trầm thấp mà hài lòng tiếng cười trong tiếng cười kia tràn đầy khát vọng đối với lực lượng cùng n n g tụ vận dưỡng vô số t u ế nguyện tượng thần kim thân có được có thể so với nhân tiên thực lực đối với ly mẫu mà nói chính là tốt nhất thuốc bổ nói xong hắn đột nhiên đưa tay đem nắm trong tay triệu ra tam tổ chậm rãi đưa hướng mình b i ể n những tia tương tự g i a o lòng trên đầu lâu mở ra miệng to như chậu máu hắn chuẩn bị nuốt vào cái này ba tôn kim thân tượng thần giờ k h ắ c này toàn bộ không gian đều phản phất động lại mọi ánh mắt đều tập trung tại một màn này bên trên không phải đâu cảnh tượng này đơn giản nghe rợn cả người trên mặt đất trong đám người có người run dày thanh âm trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi Bốn phía, tiếng nghị luận. tiếng kinh hô sen lẫn thành một mảnh lại đều ép không qua cái kia sắp diễn ra khủng bố một màn mang đến rung động chỉ gặp triệu ra ba vị lão tổ nguyên bản sừng sững như tùng khí thế phi phạm giờ phút này lại như là dê đ ợ i làm thịt đi lên liền muốn thôn vệ người khác b ự c này hung uy thật là khiến người sợ hãi người vây xem trong lòng sợ hãi giống như thủy triều m á n h liệt bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy mà trực tiếp phương thức chiến đấu càng không ngờ đến b ự c này tràn g diện sẽ phát sinh tại trước mắt bọn hắn nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này hô trướng lúc này triệu nghiệp kim thân nổi giận gầm lên một tiếng trên thân sáng chói thần thông nhất chuyển trên người hắn thần quang màu vàng đ ố n g nhiên đại thịnh phản phất có trăm ngàn ngôi sao ở tại thể nội n ổ tung sáng chói chói mắt đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức có gầm thét muốn giết bản hoàng ngươi không khỏi quá mức khinh thường ta tiếp lấy triệu nghiệp thân thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc lại như cùng bị bàn tay vô hình áp s ú c bình thường trong nháy mắt thu nhỏ đến bụi bằng kích cỡ tương đương tốc độ nhanh đến làm cho người lữ lưỡi cơ hồ là tại trong trước mắt liền từ lý h ế n na sắp khép lại miệm lớn phía dưới đào thoát mà ra một lần nữa thu được tự do a lý hiến phát hiện triệu nghiệp đào thoát không khỏi khe di một tiếng triệu nghiệp trên thân cất giấu thần thông như vậy có thể chạy thoát mà so sánh dưới triệu vinh cùng triệu khải vận mệnh liền lộ ra đặc biệt b i thảm hai người bọn họ đối mặt với lý hiến na phảng phất có thể thôn vệ hết thể miệng lớn trừ hoảng sợ thét lên lại không cách khác lộ c ộ c một tiếng vang nhỏ hai tôn kim thân bị lý hiến hoàn chỉnh nuốt vào trong bụng sau đó lý hiến na trên thân thể cao lớn thần thông nhất chuyển có ứ quang trợt lóe lên cái k i a triệu gia nhị tổ tại lý h ế n trong bụng không có chống nổi bao lâu trong khoảnh khắc liền bị lý h ế n luyện hóa Không ra một lát, cái kia hai màn này làm tiên điệu nghẹn ngào trên mặt đất vô số người ngẩng đầu nhìn trong bầu trời một màn kia trận mắt h ố t mồm chỉ cảm thấy tại thời khắc này toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh ta đi ra hòa này từ huyền thanh tông chạy tới vừa bắt mắt thấy lúc trước một màn kia trương đạo quảng cười khổ đối với bên người mã chân hùng nói ra hòa này hiện tại là càng ngày càng đáng sợ chương năm trăm chín mươi bảy triệu nhiếp chết chương năm trăm chín mươi bảy triệu nhiếp chết hoàng thành bên này kinh thế đại chiến trương đạo quảng bọn người là tuyệt không có khả năng bỏ qua khi nhìn đến lý hiến thân ảnh biến mất tại h u y ề n thanh tông đằng sau hán liền cũng liền đi theo mã chân hồng cùng đi đến hoàng thành bên này không nghĩ tới vừa tới hoàng thành liền nhìn thấy lý hiến nhất chiêu phía dưới liền nuốt lấy hai tôn triệu ra t i ê n tổ thật sự là cho dù là trương đạo quảng nhân vật như vậy khi nhìn đến một màn này đằng sau cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi giờ phút này trên bầu trời lý hiến chân thân uốn lượn tới lui phản p h ấ theo từ trong t r n vực sâu á thoát tự thú,、mỗi、một tấc thịt thể tả tăng thương. t chói chứa không buộc cùng lực mỗi diễn đều da cùng lân ẩn lượng rắp trong cơ thể hắn hai vị tia triệu gia tiên tổ tinh khí thần bị triệt để tiêu hóa một cỗ trước nay chưa có khí tức từ hắn thể nội sôi trào mãnh liệt mà ra như là cuồng phong mưa rào trước kiềm chế để không gian chung quanh cũng vì đó rung động khí tức này đã không phải thuần t h y tạ ác cũng không phải đơn giản cường đại mà là một loại vượt ra khỏi người phạm lý giải thâm thủy cùng cổ lão nó hôn tạc t u ế nguyệt lắm động sinh tử luân hồi cùng những cái tia bị thôn vệ linh hồn vô tận kêu r ê n nó như là một cỗ vô hình dòng lũ màu đen lạc yên không một tiếng động lan tràn ra những nơi đi qua có cây khô héo sinh linh run run y phảng phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết lý hiến hai mắt tại nguồn lực lượng này tầm bổ bên dưới trở nên dị thường sáng lời thân thúy như bầu trời đêm h ắ n chỉ là lơ lửng ở trong bầu trời không nói tiếng nào không có động tác chỉ dựa vào phần kia tự nhiên bộc lộ khí tước cũng đủ để cho đám người chung quanh cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác c áp bách trên mặt đất có trên mặt người bắt đầu hiện ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ có hai chân như nhu ra vì giảm xuống đất có nhắm chặt hai mắt chắp tay trước ngực khẩn cầu lấy không biết che chở còn có thì là nước mắt chảy ngang thét chói hai vang lên ý đồ thoát đi cái này tuyệt vọng hiện trường trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời tuyệt vọng không khí phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn lý hiến t â n ảnh tại thời khắc này phản phất trở thành thế gian tất cả sợ hãi cùng bất an hóa thân trong hoàn thành những cái kia bất hạnh mắt thấy một màn này mọi người sẽ tại trong quãng đời còn lại vô số lần hồi tưởng lại tràng cảnh này mỗi khi lúc đêm khuya vắng người phần kia sâu tận xương thủy sợ hãi liền sẽ lần nữa xông lên đầu dây dưa không nớt nhìn xem thời khắc này lý hiến chạy thoát triệu nghiệp chỉ cảm thấy lạnh cả người để không nổi một chút ý niệm p hàng tháng hắn không nói một lời kim thân quay người liền hướng phương xa bỏ chạy muốn chạy trốn lý hiến hồn vô tình cười một tiếng chỉ gặp hắn khổng lồ thân hình ở trong bầu trời v ú t qua cũng đã ngăn ở triệu nghiệp trước người hắn một t r ư ờ n g triệu nghiệp v ù a xuống cười gần nói lý m ẫ ngược lại muốn xem xem ngươi có thể từ lý m ẫ trong tay đào thoát bao nhiêu lần triệu nghiệp ngầm đầu trong mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng bàn tay khổng lồ kiếp như là mây đen che lấp mặt trời đem hắn thế giới trước mắt triệt để bao phủ liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan hắn thử nghiệm g i ruộ nhưng thân thể phản phất bị vô hình không thể động đậy mảy may bóng ma tử vong giống như t ù y c h i ề u bọt tới đem hắn bao phủ hoàn toàn dưới sự sợ hãi hắn chỉ có thể bản năng hé miệng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên kim nhân mau tới hộ giá tại tuyệt vọng trong vực sâu triệu nghiệp dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng phương x a phát ra cầu cứu kêu gọi ẩm ẩm cơ hồ là tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt giữa thiên địa phản phất vang lên một tiếng oanh minh đó là không ở giữa bị xé nước thanh â m một tôn lóng lánh hảo quang màu vàng cự nhân giống như trên trời rơi xuống thần minh bỗng nhiên từ trong hư không xô ra thân hình tri cự cơ hồ cùng lý h ế n tương xứng nó không có chút gì do dự một quyền bung ra quyền phong những nơi đi qua không khí phản phất đều bị n h e n lửa b ộ c phát ra đinh thai nhức góp tiếng vang có ý tứ ngược lại là quên đi ngươi còn có như thế một cái bảo tiêu lý hiến lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng hắn phản phất sớm đã ngờ tới đây hết thảy cái kia nhìn như tùy ý khẽ vươn tay liền vững vàng tiếp nhận kim nhân thế đại lực trở một quyền b à n h một tiếng vang thật lớn hai cố cường đại lực lượng trên không trung b a t r ạ m kích thích từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy g ợ sóng năng lượng làm cho cả bầu trời cũng vì đó run dày thừa dịp cái này giao phong ngắn n g i triệu nghiệp lần nữa tìm được cơ hội chạy thoát thân hình hắn như đ i ệ n trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh cấp tốc thoát ly lý hiến na làm cho người hít thở không thông khí tức phạm vi đào thoát đằng sau hắn miệng lớn thở hào hẹn lồng ngực kịch liệt chập trùng chưa tỉnh hồn trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn không được nơi này không thể ở nữa đến tranh thủ thời gian chạy không có một lát dừng lại triệu nghiệp xoay người lần nữa, hắn không kịp ngấm nữa liền quay người hướng bầu trời phương xa bỏ chạy anh tà dương như máu ánh chiều tà vẩy vào chân trời đem đường chân trời phát họa ra một vòng thê mỹ hình dáng lý hiến đứng nạo n g chân trời ánh mắt của hắn lạnh leo như lao, chăm chú tập trung vào cái kia sắp biến mất tại trói lọi trong ánh nắng triều triệu nghiệp thân ảnh. khoe miệng của hắn câu lên một vòng khinh thường cười lạnh, con ngồi dây ruộ trong mắt hắn bất quá là phi công. thử, muốn chạy trốn. ở giữa phiến thiên địa này, còn chưa bao giờ có người có thể từ ta lý hiến trong tay đ à o thoát. hắn b u n g tay lên, tâm niệm trong khi chuyển động, một đạo chỉ lệnh đánh ra. đuổi theo, người này, liền giao cho các ngươi xử trí, giết h ắ n là, trong bầu trời vang lên vài tiếng đáp lại. ngay sau đó, bầu trời phảng phất bị một cố lực lượng vô hình xe rách ba đạo thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc từ trong hư không đột nhiên thoát ra bọn chúng thân hình khổng lồ che khuất bầu trời quanh thân bao quanh hảo quang trói sáng cùng thâm trầm khí tước chính là lý hiến ba đạo phân thân tại nhận được chân thân mệnh lệnh đằng sau liền không chút do dự hóa thành ba đạo lưu quang mạch phá bầu trời đuổi sát triệu nghiệp mà đi tại ngăn ở chân thân trước mặt tựa như chiến thần giáng thế kim nhân thấy thế muốn tiến lên ngăn cản nhưng còn chưa chờ nó phóng ra bước chân lý h ế n chân thân đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở nó trước ngăn cản đường đi của nó to con đối thủ của ngươi là ta Lý hắn i tiếng cởi n trong mang theo vài phần cuồng cùng khiêu khích. theo Thân thể h vài điên kiêu của vội ra móng đốt to lớn bắt lấy kim nhân đằng sau khổng lồ dao l o n g thân thể dễ như t r ở bàn tay đem kim nhân cái kia cứng rắn thân thể chăm chú quần quanh sau đó hắn bỗng nhiên chấn động hai cánh mang theo kim nhân xông thẳng lên trời hướng cao hơn trên trời bay đi kim nhân này chính là việc đại bà bối hắn dự định là giết chết triệu nghiệp h ủ đi hắn lưu tại kim nhân trong thân thể ân kỳ đằng sau lại đem tô này địa tiền kim nhân bỏ vào trong túi đến lúc đó cho dù hắn không có khả năng mang đến t i ê n v ự c lưu tại đây phiến thế giới hậu thế cũng coi là một kiện đại sắc khí cho nên hắn hiện tại dự định là cuốn lấy cố này đ ị a tiên kim nhân liền có thể không cần hủy đi chỉ cần triệu nghiệp vừa chết vậy cái này tôn đ ị a tiên kim nhân dĩ nhiên chính là hắn cả hai trên không trung triển khai kịch liệt chiến đấu kim nhân gầm thép liên tục q u y ề n phong như mưa rơi rơi vào lý hiến hóa thành ba đầu yêu khu phía trên lại chỉ có thể kích thích từng đợt hỏa hoa không cách nào xuyên tấu tầng kia thật dày lân giáp mà lý hiến thì phản phất tại đùa bỡn con mồi bình thường khi thì tùng khi thì gấp để kim nhân đang trong dãy rủa hao phí thể lực nhưng thủy t r u n g không cách nào tránh thoát cái này trí mạng trói buộc cứ như vậy một khắc đồng hồ đằng sau một mực kịch liệt dãy rủa công kích mãnh liệt kim nhân bỗng nhiên dường như chết máy bình thường ngừng động tác của hắn nhìn tới triệu nghiệp đã chết chương năm trăm chín mươi tám tiên bực ta tới hết chọn bộ chương năm trăm chín mươi tám tiên bực ta tới hết chọn bộ triệu nghiệp vừa chết t ô n này địa tiên kim nhân thành vật vô chủ trước đó triệu nghiệp lưu lại chỉ lệnh cũng liền không còn tồn tại đương nhiên sẽ không lại tiếp tục muốn công kích rất tốt cứ như vậy kim nhân này chính là của ta lý hiến đại h ỉ hắn cười một tiếng dài bung tay lên một cái lập tức liền đem tôn này điệu tiền kim nhân thu nhập chính mình tu di giới từ bên trong kim nhân tuy nói đã thành bật vô chủ lại bị hắn bỏ vào trong túi nhưng là lý hiến tạm thời còn không biết làm sao ở bên trong khắc xuống chính mình là ấn kim nhân này tạm thời còn không thể để cho hắn sử dụng nghe hắn mệnh lệnh chỉ huy xuất kích hiện tại tới nói tạm thời vẫn chỉ là một bộ không được đến quyền sử dụng điệu tiền tay chân được thật tốt nghiên cứu một chút mới được lý hiến hạ quyết tâm hoàn thành sự tỉnh không sai biệt lắm giải quyết hắn túi đầu nhìn xuống dưới lập tức liền thấy rõ bị thương võ thần tông dự định chui vào thái miếu dưới mặt đất b ậ n nhờ phía dưới này địa cung đào tẩu ha ha ha lý hiến khép cười một tiếng lý m ẫ đều đã tới đây làm sao có thể để cho người chạy đ ầ u thoại âm rơi xuống hắn đưa tay ngón tay búng một cái một sợi kiếm khí bén nhọn bắn ra trong nháy mắt hướng dưới mặt đất c h é m tới không tốt thái miếu dưới trong địa cung tay thuận bận b u chân loạn đả tính chạy khỏi nơi này võ thần tông trong lúc bất chợt toàn thần cứng đờ hắn mặt mũi tràn đầy trắng mạch mà kêu sợ hãi một tiếng v ậ hạ thế nào bên cạnh công công bọn họ hỏi võ thần tông n g ầ n đầu nhìn xem địa cung đen kịt nóc nhà cười khổ một tiếng hắn để mắt tới ta chạy không được nói xong b á một đạo kiếm khí chui xuống dưới đất phá vỡ địa cung nóc nhà trực tiếp hướng võ thần tông chém tới tên lạc một tiếng v a n g r ò n đạo kiếm khí này lại nhanh lại máy liệt võ thần tông cơ hồ là không có phản ứng thời gian đầu của hắn liền bị toàn bộ chém xuống tới lộc c ụ c lộc c ụ c máu tươi chảy ra ở giữa cái đầu lâu này tại nhóc nô vài vòng phía trên hai mắt trở lên tràn đầy lưu lại không thể tin cùng thần sắc kính cùng một đời đế hoàng chết đi như thế lý hiến một kiếm này trực tiếp đem hắn bộ thân thể này sinh cơ toàn bộ diệt tuyệt không có còn sống khả năng vậy hạ trong địa cung một đám lao thái g i á m nhìn thấy trước mắt chết đi võ thần tông phát ra liên tiếp tê lương tê tâm liệt phế kinh hô lý hiến tà ma kia là hắn giết chết bệ hạ liều mạng với ngươi đội v ớ i liều mạng với ngươi cùng lắm thì chính là v ừ a chết đi theo bệ hạ mà đi giết bọn này thái g i á m diện mục vặn b ẹ o địa đại giống kêu to nếu bàn về trung tâm cái này từ xưa đến nay thật đúng là không có cái nào có thể so ra mà vượn bọn hắn t âm, giả giả công công âm thanh ừ i n kia ế n g cười vang lên lần nữa h u n g hậu mà khổng lồ thanh â m rung động ầm ầm như là thần minh hạ xuống thẩm phán giang dắt tiếp lấy một tia chớp trong địa cung này chống giống mặt thành một giây sau giống như pháo hoa nổ tung a tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt trong địa cung người toàn bộ tại thức thần thông này bên trong bị t ạ c đến hồi phi ê ê n diện trong bầu trời lý hiến biến hóa trở về nhân loại hình thái thu hồi ánh mắt hô g i ư ơ mắt nhìn hướng phương xa thời điểm ba tôn đồng dạng biến hóa trở về nhân loại tư thái phân thân đã trở lại trước mặt của hắn may mắn không làm được mệnh. một bộ phân thân nói chuyện tiến lên đưa qua một cái vương bức hồ gỗ ân lý h ế n trong mắt thần quan quất qua có mấy phần ngoài ý mới hắn đưa tay tiếp nhận mở hộp ra nhìn thấy chính là một trong đó chính tứ phương bạch ngọc t h lý hiến cầm lên ngọc tỷ lật qua dưới đáy xem xét chỉ thấy phía trên viết tám chữ lớn vân mệnh trời ý thọ vĩnh dương ngọc tảo tiên tần ngọc tỷ t r u y ề n quốc tuyệt địa thiên thông đại trận môn hộ triệt khóa tương lai đi tiền bực trọng yếu b ậ t đồ tốt lý hiến cổ tay k h ẽ đ ả o đem ngọc tỷ này cũng thu nhập chính mình tu di giới t ử bên trong triệu huyền cơ đại phiền thoái đều giúp ngươi giải quyết còn lại liền đều giao cho ngươi bước xuống câu nói này thân hình hắn l o a lên mang theo chính mình tam đại p h â thân cùng một chỗ biến mất trên bầu trời dựa vào trên đất triệu huyền cơ nhịn không được mắng một câu g a hòa này chạy nhanh như vậy ta còn muốn hỏi hỏi hắn phía sau chuyện đẻ con làm sao làm lúc nào đưa vào danh sách quan trọng đâu ân vấn đề lớn nhất giải quyết vậy kế tiếp chính là nàng như thế nào giải quyết tốt hậu quả leo lên đế vị sự t ỉ n h hậu thế có nhớ võ thần tông bốn mươi hai năm ngày mùng ngày tám tháng mười liên quân công phá hoàn thành g i a n định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liên tục bại lui rơi vào đường cùng chỉ có mang thiên tử hiệu lệnh triệu huyền hướng cơ rút lui triệu huyền cơ bất k á ắ c dĩ tạm thời lui minh đế võ thần tông triệu mục giờ phút này hoàn toàn tỉnh lộ khóc lóc kể lể chính mình sai tin tiểu nhân kém chút bị mất đại cản ngàn nằm cơ nghiệp hối hận đan sen lệ rơi lề mặt liền tại thái miếu triệu ra liệt tổ liệt tông trước mặt tự vẫn nghe tin tức này triệu huyền cơ bi phẫn muốn t u y ệ t tự mình dẫn liên quân công phá hoàng cung đem g i a n định đều chu d i ệ t nhưng quốc không thể một ngày không có vua tại đông đảo đại thần đề cử phía dưới triệu huyền cơ tạm lĩnh n h ế p chính vương quản lý đại cản trên dưới ngày mười chín tháng mười võ thần tông hạ táng quốc tăng ba ngày đến năm sau ngày hai tháng hai tại quốc tương thôi thủ trực hòa c h ấ n ma ti tổng chỉ huy sứ ngụy võ nguyên còn có biên quân t h ố n g x o á i từ lòng cưới c h ấ n quốc công hoàng phủ trí cộng đồng đề cử đông đảo văn võ bá quan nhất trí thừa nhận phía dưới triệu huyền cơ chính thức đăng cơ xưng đế niên hiệu huyền thánh tông tên đầy đủ là huyền cơ thánh võ hoàng đế đội đế lịch là huyền thánh tông một năm từ đó triệu huyền cơ thành t i ự u đại can lịch từ trước tới nay vị thứ nhất nữ đế xưa nay chưa từng có đồng nhiên cũng chính là huyền thánh tông một năm ngày mười chín tháng mười triệu huyền cơ sinh hạ một con lấy mệnh là lý cản đối với cái tên này thế nhân nghị luận ẩm ý không phải đâu này làm sao nữ đế sinh đứa bé không họ chịu làm sao họ lý cái này ai n h ư u bức như vậy a hhh ngươi đ o á n xem ai năng lượng lớn như vậy có thể cho nữ đế cho hắn sinh con còn cùng hắn họ đây này cái này ai vậy ngươi n g ắ m lại xem vùng thiên hạ này cái nào họ lý lợi hại nhất t vô số người bừng tỉnh đại ngộ tới hít vào một hơi khí lạnh v à tạo ngươi nói chính là vị ere nhân tiên lý x u ý t không thể nói không thể nói vị tồn tại kia tục danh ngươi cũng nên cẩn thận không cần t ù y tiện nói ra mê mê đều hiểu đều hiểu nghe nói không chỉ có là nữ đế cho hắn sinh hải tử còn có mặt khác hai cái mỹ nhân t u y ệ thế t cũng cho hắn sinh hải tử còn có mặt khác hai cái là ai một vị là ký châu viên gia phượng nữ còn có một vị là thanh châu tào bang hiện tại chân chính người chủ sự gọi là lang i ê n vũ nghe nói n à n g đối với vị tồn tại kia si tầm một mảnh lưu luyến si mê như vậy tồn tại ở a thời gian dài rốt cục đả động hắn hai người cũng coi là có kết quả thật sự là làm cho người hâm mộ a ngay tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong lý hiến tại trương đạo quảng dẫn đ ầ xuống đi vào vùng thiên địa này một cái góc nơi này chính là tuyệt địa thiên thông đại trận môn hộ từ nơi này hắn có thể đi tiên vực nghĩ được chưa chúng ta chuyến đi này coi như không biết lúc nào trở về trương đạo quảng nhắc nhở hắn dự định đi theo lý hiến cùng một chỗ trở về tiên vực dù sao tại phương thế giới này chờ đợi lâu như vậy cũng là thời điểm trở về nhìn một chút lý hiến quay đầu nhìn thoáng qua thế giới này cười cười không có việc gì còn có cơ hội gặp lại dù có thiên ngôn bản ngữ đến bên miệng cũng b ấ t quá một câu gặp lại thôi cái t i a t ố t chúng ta xuất phát trương đạo quảng nói xong cầm lấy ngọc tỷ điền vào đại trận danh kín bên trong trong chốc lát, quan g mang văn t r ư ợ n g sáng trói trói mắt toàn bộ thế giới đại địa đều đang rung động ầm ầm một đạo cao v ó p cửa môn hộ xuất hiện tại lý hiến trước mặt hai người đi thôi t r ư ơ n g đạo quảng r a sức đẩy ra cánh cửa này lý hiến khẩn thuận theo sau tới cửa thời điểm hắn dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua gặp lại sau đó hắn xoay người lại nghĩa vô phản cố một cước đi vào tiên b ự c ta lý hiến tới hết t r ọ n bộ chương 599, h o à n tất cả m nghĩ chương năm t r h ư n o à n tất cả nghĩ rốt cục rốt cục kết thúc Ta người mới này rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết xong một cuốn sách tuy nói thành tích không tốt lắm độc giả cũng không được khá lắm nhưng là ta rốt cuộc kiên trì nổi đem trong lòng một cái hoàn chỉnh cố sự đều cho nói ra đây đối với ta tới nói thật là quá khó khăn có thể đỉnh lấy kém như vậy thành tích kiên trì viết xong bây giờ quay đầu nhìn xem chính ta đều bội phục chính ta kích động qua đi chính là từng đợt trống rỗng sau đó là rất sâu cảm giác mệt mỏi cảm giác mệt mỏi quá có một loại thân thể bị móc sạch mệt mỏi đặc biệt là tại gõ xong hết chọn bộ ba chữ này thời điểm ta thật cả người thật giống như đại mộng mới tỉnh bình thường thở nhẹ nhõm một cái thật dài mệt mỏi quá thật là mệt mỏi quá đây là ta lần thứ nhất viết xong một bản mấy triệu chữ hoàn tất tiểu thuyết cầm đây toàn c ầ n lớn nhất cảm thụ ta lúc đầu trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nói một chút ta đoạn đường này tới mưu trí lịch trình nói một chút ta là như thế nào như thế nào kiên trì tới thế nhưng là thiên ngôn v à n g ữ đến cuối cùng cũng chỉ thành thở phào một hơi mà thôi quyển sách này nghiêm chỉnh mà nói là ta bản thứ nhất mấy triệu chữ chân chính từ đầu viết đến đuôi hoàn tất tiểu thuyết có rất nhiều không đủ ta k i ê m tốn tiếp nhận càng phải cảm tạ có thể tha thứ cho ta không đủ vẫn như c ũ không rời không bỏ độc giả các lao gia các ngươi thật là thiên sứ cảm tạ các ngươi cảm tạ cho tới nay bao dung là ủng hộ của các ngươi mới có thể làm ta có tín nhiệm viết xong quyển sách này từ năm trước tháng mười bắt đầu đến bây giờ đi qua hơn nửa năm thời gian không phải dài lắm nhưng ta là kiêm chức g õ chữ mỗi ngày đi làm vụ trộm mò cá đánh chữ loại cảm giác này quá kích thích mỗi ngày đều đến lo lắng cho mình có phải hay không có thể hoàn thành g õ chữ nhiệm vụ mỗi ngày đều lo lắng nếu là ta không biết nữa rồi độc giả các lao gia có mắng ta hay không có thể hay không cứ như vậy cách ta mà đi tại dạng này tâm lý tác dụng dưới ta một mực kiên trì đổi mới đến bây giờ cầm đầy toàn c ầ n nói đến có chút b u ồ n c ư ờ i có đôi khi chính ta bản chức làm việc đều không có cầm đầy toàn c ầ n lại tại kiêm chức gõ chữ nơi này cầm đầy toàn c ầ n không khỏi không cảm khái yêu quý loại vật này là nhân loại động lực tốt nhất nhiên liệu ta thích gõ chữ ta thích đem trong đầu của ta đ ổ vật viết ra vô luận lại mệt mỏi ta cũng cảm thấy khoái hoạt thậm chí hồ khi biết đến làm ta ưa thích tình tiết cùng nhân vật thời điểm ta sẽ còn kích động tay đi theo n ă run rất nhiều người nói đây là chính mình viết này tình huống cũng có rất nhiều người nói viết sách tối kỵ chính là đem chính mình viết này độc giả sẽ không thích thế nhưng là ta cảm thấy nếu như mình văn tự ngay cả mình đều không thể đả động thì như thế nào đả động được những độc giả kia các lao ra đâu cho nên ta cố gắng tranh thủ tiếp theo bản tại để cho mình này thời điểm cũng làm cho độc giả các lao ra cùng theo một lúc này tiếp theo quyển sách ta sẽ cố gắng cải tiến tranh thủ sáng tác ra tốt hơn c ô sự đến làm cho tất cả mọi người lại hài lòng một chút không dám nói hoa mỹ chỉ có thể là từ từ tiến bộ thuận tiện sẽ nói tới một quyển sách sự tình đi nghỉ ngơi mấy ngày đi liền chuẩn bị mở sách mới còn xin các vị tiếp tục ủng hộ nhiều hơn một đường nhìn qua độc giả l a o ra đều biết ta là đổi mới có cam đoan cầm đ ầ y toàn cần tuyệt thủ cho nên mời mọi người yên tâm chú ý ta sách mới đồng dạng sẽ đổi mới có cam đoan cảm tạ cuối cùng của cuối cùng cấu c h ú t lễ vật đi đều kết thúc ta rất ít cầu lễ vật đã có ra mặt dày ở chỗ này xin nhờ một chút mọi người cấu trúc lễ vật miễn phí là yêu phát điện liền tốt hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta cảm tạ